phàm Nhân Tu Tiên, chương 385, Hải Viên Đảo Hàng Lập dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng cầm lấy một khoản đan dược, nhìn thấy nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng, lần này gần phải bỏ mạng, xem ra cũng không có ủng phí công phu. Có được vài khỏa hàng trần đan này, khúc hồn cùng hắn có thể dễ dàng tăng thêm vài phần kết đan rồi. Đem đan dược trở lại trong bình ngọc. Hàn Lập cẩn thận mang Bình Ngọc trở về bên trong túi trữ vật Hôm nay, Hàn Lập muốn tìm một chỗ có linh khí Nhưng phải là địa phương an toàn, tiến hành kết đăng. Vô luận là hắn hay là khúc hồn Nếu như một người có khả năng tiến vào kết đăng kỳ Dưới sự truy đuổi của kết đam kỳ cũng có thể một chạy thoát hoặc là giết chết đối phương Chẳng qua, kết đăng cũng không phải là trong chốc lát có thể thực hiện được Nơi này hoàn toàn khác với thiên nam tu sĩ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 Ngược lại, đều là những linh dược hy hữu khó kiếm, bởi vì chúng nó cần ít nhất một loại, thậm chí là nhiều loại ngàn năm lên thảo làm nguyên liệu mới có thể điều chế ra. Các tu sĩ bình thường ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Ngoài tiếp linh thủy và thiên hỏa dịch ra, các loại khác nhiều lắm, cũng chỉ có một hai loại linh thảo là xa xỉ lắm rồi. Đương nhiên, chuyện này đối với hàng Lập mà nói cũng chẳng là sự tình quan trọng gì. Trừ ba loại linh thảo hắn không có, hoặc là chưa từng nghe thấy qua. Khi hắn còn ở tiểu Hoàng Sơn tu luyện mấy năm đã chuẩn bị rất tốt, đã dùng chúng đó để điều chế ra 10 loại linh dược hỗ trợ kết đa, cũng đã đặt ở trong bên túi trữ vật của hắn rồi. Khiến cho những kẻ khác kinh ngạc, chính là những linh dược này không cần tiên thiên, linh hỏa luyện chế, hoàn toàn giống dược vật của phạm nhân, đơn giản điều dưỡng một chút là có thể hoàn thành, mà các loại phương thuốc này lại có thể dễ dàng tra được từ trong các điện tịch. Điều này khiến cho Hạc Lập lúc trước kinh ngạc cả nửa ngày đến nay hắn cũng còn có chút khó hiểu, mà hắn lại còn có thể tìm được năm quả hàng trần đan, chính là một trong những loại đan dược cần thiết cho kết đan các tu sĩ ở đoàn tinh hải dùng làm phù trợ, thành định mới có thể gặp được may mắn trong đài nạn. Nhưng cũng không phải nói, một khi dùng các loại đan dược này sẽ tăng hiệu suất lớn hơn các tu sĩ khác. Theo như tư liệu mà hàm lập ra được, hắn vẫn đoán rằng cho dù hắn chuẩn bị kết đan xa xỉ cực kỳ như vậy so với các tu sĩ kết đan khác. Cũng có thể nhiều hơn nửa thành hiệu suất thành công mà thôi. Việc so sánh như vậy cũng chỉ là do hàng lập từ phán đoán. Mặt khác, quá trình kết đam này không phải là trong 10 bữa, nửa tháng là có thể hoàn thành. Dự theo các loại điện thịt cùng với kinh nghiệm kết đam của Lý Hóa Nguyên, cả quá trình kết đam ước chừng kéo dài khoảng 3 đến 5 năm mới kết thúc. Cụ thể thời gian kéo dài như thế nào cũng phải xem đến tư chất của người tiến hành kết đam mà định. Trong khoảng thời gian tiến hành kết đam này, kim kỳ tâm cảnh mừng rỡ hoặc bi thương, cũng như không thể cùng địch nhân đấu pháp, đồng thời cần phải hấp nạp một lượng thiên địa linh khí nhất định. cho nên hàng lập muốn tìm một đảo có linh khí tiến hành bế quan kết đan đều là sự tình cần thiết phải làm. trong lòng nghệ như vậy, hàng lập lấy ra một khối ngọc dạng trên người, bên trong ngọc dạng này lấy khôi tinh đảo cùng với ba đại đảo làm trung tâm tạo thành một tấm hải đồ thật lớn. hàng lập tiến thần thức vào bên trong, tổn công phu không nhỏ, dứt cuộc cũng có thể phán đoán ra đại khái vị trí chính mình hiện tại, sau đó mới từ trong hải đồ tìm tiêu chú thuyết minh một ít đặc điểm dẫn đạo nhỏ xung quanh. Sau thời gian khoảng một bữa cơn hàng lập gần năm chiêu rời khỏi ngọc giản, sau đó nhìn mặt biển bốn phía xung quanh cùng bầu trời xanh, hai mắt híp lại nhìn về một phương hướng, bàn theo khúc hồn biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi chân trời. Dọc đường đi, hàng lập gặp hoang đạo tạm thời đặt chân khôi phục lại pháp lực tiêu hao. Nếu gặp phải tu sĩ chiếm đóng đảo, hắn Lập tức rời đi, không dám dừng lại một tí nào, sợ lưu lại sẽ để lại dấu bếp bị người ta tra được. Liên tiếp hai ba lần đổi phương hướng như vậy, Hàng Lập mới hướng tới một địa phương đang tiến tới, cực nhanh bay đi. Hai tháng sau, trên bầu trời một hòn đảo nào đó, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Hàng Lập cùng khúc hồn. Đảo này xem ra nhỏ hơn nhiều so với khôi tinh đảo, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với những thiệu đảo xung quanh. Nguyễn Cưỡng có thể xếp vào những hòn đảo trung bình. Đây chính là hòn đảo mà hàng lập muốn tới, hải viên đảo. Trên đảo ngoài trừ nhiều phạm nhân ra, đại đa số đều là tu tiên giả cấp thấp, càng không có cái gì đạo chủ, hoàn toàn là nơi có thể tự do tùy ý ra vào. Đảo này có tên như vậy bởi vì vùng phụ cận có một loại yêu thú cấp thấp phi thường kỳ lạ, hải viên. Hình dáng yêu thú này cũng giống với viên hầu, điểm bất đồng duy nhất chính là yêu thú này có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp. Thủy Tiến Thuật, hơn nữa linh trí cũng khá cao. Thời kỳ trưởng thành, có trí tuệ khoảng đứa bé 7-8 tuổi, có thể tìm nhập sâu vào trong miệng bắt cá ăn, thật sự là loại yêu thú đa số người tu tiên muốn thu phục làm tạp dịch trong đồng phủ. Tuy hạ viên này được gọi là yêu thú, nhưng trên thực tế, ngay cả tu sĩ năm 6 tầng luyện phí kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại, cho nên hàng năm đều có một ít tiểu thuyền tới đây thuê một ít tu sĩ cấp thấp bắt lấy bán.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 Nhưng phạm vi của Linh Mạch lại quá lớn, cơ hồ tại mọi địa phương trên đảo đều là nơi tu liệt của các tu sĩ cấp thấp. Cái gọi là Linh Nhãn cùng với những đại phương linh khí dài đặc trên đảo này so với những đảo khác cũng không quá lớn. Căn bản là không có những cao gia tu tiên nào đến đây tranh đấu nhằm chiếm lấy. Linh khí không quá dài đặc cùng với đặc sản hại viên trên đảo này đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn, trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấp thấp tự do.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 Đương nhiên, Hàng Lập dùng một bộ trần khí đầy đủ và một cái ẩn nạp trần pháp bình thường che lại động khẩu Cẩn thận hơn, hắn đem hai con huyết bạch truy thù bên trong áo da lưu giữ linh thú thả ra, lệnh cho chúng nó bảo vệ động phủ Trải qua mấy năm dạy dỗ, hai con huyết bạch truy thù đã lớn hơn cái đầu rồi Hơn nữa, còn liên tiếp thăng hai giai, đã trở thành tiêu chuẩn của linh thú bậc cao rồi Đối phó với, với những luyện khí kỳ tu sĩ bình thường sẽ không có bất kỳ vấn đề gì dù nó cũng là hai con yêu thú duy nhất hàng lập mang đi khỏi động phủ tiểu hoàng đảo cho nên những con yêu thú còn lại của hắn đều để trong bên động phủ tiểu hoàng đảo hàng lập đoán rằng nếu nhân lão gia hỏa có âm mưu kia còn không có cam lòng muốn giết hắn diệt khẩu hoặc là vì của trưởng lão kia mà báo thù khẳng định sẽ tìm đến động phủ của hắn ở tiểu hoàng đảo tuy bên ngoài động phủ kia có ba đại trần che đầy nhưng cũng không thể ngăn cản sự công cường của tu sĩ kết đăng kỳ được bao lâu Đương nhiên, cũng sẽ không cần hỏi gì, đồng phủ khẳng định sẽ bị lộ ra ngoài, mà đồng phủ này theo hàng lập dự tính, khả năng bị phát hiện cũng là 5 năm. Bởi vì trên thực tế, những đồng phủ khác đều không sử dụng trần pháp che giấu, mà là sử dụng những cơ quan thuật của phạm nhân giới, sợ nhiều hơn là dùng một khối cửa thạch điêu khắc, ngăn chặn tại đồng khẩu. Nếu có người đến ngay ngọn núi đặt đồng phủ tiền tòi, hàng lập cũng tự tin đối phương sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng nếu người đến là một gia họa tâm tư cẩn thận, có thể tra được gì hay không thì khó mà nói. Dù sao trên ngọn núi này cũng sẽ có một cổ khí tức là thường, nhưng cũng không thể gạt được thần thức cường đại của tu sĩ kết đan kỳ. Do vậy, hàng lập tuy có điểm không buông tha cho việc thuận phục độc trùng này, nhưng cũng có thể nghe theo thiên số mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật là trăm năm sáu năm nữa vẫn không bị phát hiện, lấy độc trùng này ngoan cố như vậy cũng sẽ không chết. Chúng nó đương nhiên cũng không có giống với năm 6 năm trước. Hàng Lập suy nghĩ như vậy, liền cùng khúc hồn tự đi vào bên trong mật thấp. Chương 386 Tử Niên Kết Đan Trước khi dùng linh dược, Hàng Lập ngồi trong mật thấp đã tỏa vài ngày. Sau đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất, mới lấy ra tự mình đựng thiên hỏa dịch. Hắn ngựa đầu cẩn thận cho thiên hỏa dịch vào trong miệng, vừa bàn thu về, nhắm mắt chờ đợi dược lực phát tán không bao lâu sau kinh mạch trong cơ thể hàng lập dần nóng lên chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi nhập theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển trong lòng có chút hoảng sợ nhưng hàng lập liền lấy đan dược trên người trực tiếp bỏ vào miệng không hề suy tư liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện thanh nguyên kiên quyết đánh sâu vào bên cạnh ngay khi tầng thứ bảy kiên quyết đạt thành thì cũng chính là lúc hàng lập kết đang thành công đương nhiên hàng lập cũng thông qua thần thức Phần phó cho khúc hồn ở bậc thất kế bên Đồng dạng ăn vào thiên hỏa dịch, Cùng với phụ trợ linh dược dành cho hắn Công pháp khúc hồn tu luyện Chính là huyết luyện thần quan Thuộc lại ma đạo công pháp tốt thành Dưới tình huống bình thường Sẽ không có khả năng kết đan, Nhưng sau khi có huyết ngân ngũ hành đang Đương nhiên sẽ bất đồng Cho nên cùng với tình huống hạng lập kết đan Cũng sẽ không hề giống nhau Khúc hồn không phải mượn công pháp đạo đó Tiến hành ngưng kết kim đan và là trước sau ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan trực tiếp luyện hóa đan lực đến khi có thể kết thành sát đan tương đối mà nói tháng so với quá trình kết đan của Hàng Lập phải đơn giản hơn rất nhiều bởi vậy sau khi ra mệnh lệnh cụ thể Hàng Lập liền để cho khúc hồn tại mật thấp kế bên không hề phân tâm tùy biết chính mình kết đan được thật là xa vời nhưng Hàng Lập như thế nào cũng muốn chính mình thử vận khí một chút chính là không thể thành công nhưng cũng vì lần sau kết đan mà tích lũy một chút kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Hàng Lập dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoài giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào bên trong quá trình luyện khí. Lúc này, thời gian trôi qua đối với Hàng Lập mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Thời gian từ ngày trôi qua, xuân đi đông tới. Một ngày, bốn năm sau, Hải Biên Đạo vẫn hỗn loạn như vậy. Xung quanh bến tàu cùng vùng phù cần có một tòa thành thị, có một chút hừng phấn bầy quanh bởi vì lúc này là thời điểm phần đông mọi người xuất hải tiến hành giao dịch phần đông tu sĩ cấp thấp mời gọi vàng vàng ra vào đảo chúng tu sĩ cố nhiên nhìn lên thạch mà mặt mày hớn hở các thương gia cũng mang thần sắc vui mừng thường mua không ngừng đến khoảng giữa trưa trên một ngọn núi hoang nào đó trên đảo lại xảy ra một sự tình khiến cho các tu sĩ phụ cận một màn trợn mắt há một chỉ thấy trời xanh nhàn nhặm không hề có chút bóng mây nào Bỗng nhiên phần vân biến sắc, một tảng lớn mây đen chẳng biết khi nào bao phủ trên bầu trời ngọn núi hoang kia, tìa chớp bàn bạc, sấm sét đên tai nhất óc như là cuồng xà loạn vũ. Đồng thời thiên địa linh khí khắp bốn phương, tám hướng đều lấy ngọn núi hoang đó làm trung tâm. Bắt đầu di chuyển, bình như đám mây đen tạo thành một cái lớp xoáy thật lớn đường kính và dặm, đem linh khí hơn 10 dặm xung quanh, hấp nạp không còn một mảnh khiến cho nhóm tán tu kinh ngạc cực kỳ, bọn họ không hẹn mà cùng rời khỏi địa phương tu luyện, vội vàng hướng tới hoàng sơn kia bay tới. cho dù là người tu tiên cô lậu quả văn đi chẳng nữa, lúc này họ cũng rõ trong lòng loại thiên địa kinh người này rõ ràng là do một vị tiền bối nào đó của tu tiên giới đã thành công kết thành kim đan. loạn tinh hải đã xuất hiện thêm một tu sĩ kết đan kỳ. chẳng qua có người chọn một địa phương như thế này kết đan khiến cho tất cả những sáng tu này cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng bọn họ đều hâm mộ và kinh ngạc cực kỳ, tự nhiên sẽ đến xem tới cùng. Nếu có khả năng cùng với một vị cao nhân này quan hệ, thậm chí nếu vận khí tốt, có thể bái làm môn hạ của vị này đều là sự tình không thể. Nhưng ngay khi những vị này đang đuổi tới địa phương đó, lúc xảy linh khí nọ từ hồ đã hấp thụ quá nhiều linh khí, phát ra một tiếng phượng binh liền hoàn toàn tan rã. Bên trong linh khí đang bất trực tự kia, ẩn ẩn ngụ sắc hào quang có vẻ xinh đẹp cực kỳ. Tiếp theo, vân khai vụ tán, cuồng lôi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, nhưng vẫn hơn hẳn thời tiết bình thường. Mà lúc này, các tán tu mới vừa bay tới vùng phù cận Hoang Sơn, nhưng ngay khi tiến vào gần hơn, bên tai đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lùng. Từ tiền tiến vào gần, giết ngay. Âm thanh này lạnh khóc cực kỳ, một chút cảm tình cũng không có. Làm hơn 10 tên tu sĩ cấp thấp sắc mặt đại biến Không hẹn mà cùng định chỉ lại thân hình Nhìn nhau không biết làm sao Hiện nhiên là bị tiền bối vừa kết đăng thành công kia Từ hồ không thích người khác quấy rầy. Nhìn nhau trong chốc lát Bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến về phía trước liền quay đầu im lặng trở về Nhưng không lâu sau Chuyện tu sĩ kết đăng thành công trên hải viên đảo Lập tức được lưu truyền ra ngoài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 còn có thể gặp vị tiền bối kết đan cao cao tài thừa kia. Trong nhất thời, đời đây nhân khí đàn vượng. Nhưng ai cũng không hề biết, bên trong đồng phủ nào đó trên ngọn hoang sơn này, sớm đã không còn người nào. Người chân chính kết đan, đang phi hành trên không trung cách ngàn dặm kia. Cùng một chỗ, còn có một thanh niên thần sắc bình tĩnh, đúng là người chưa kết đan thành công, Hàng Lập. Hàng Lập nhìn khúc hồn ngồi phép bằng trên người, Sắc mặt tuy như thường nhưng trong lòng cũng lộ ra vẻ vui mừng cực kỳ Kỳ thật, một năm trước hắn đã định chỉ bế quan rồi Bởi vì trải qua 3 năm dùng linh dược tiến hành luyện khí Hắn không thể không thừa nhận lần này các bạn không có khả năng thành công Ngay cả dấu hiệu đọc lại một tiên chân nguyên cũng không hề có Vì vậy hắn liền định chỉ tu luyện, chuyên tâm phụ trợ khúc hồn kết đa Kết quả khúc hồn sau dưới phần lớn linh dược phụ trợ mạnh mẽ Cũng không làm cho Hạng Lập thất vọng Mới ngày trước long hội giao hội đã kết thành sát đa Cả quá trình thuận lợi như vậy cũng khiến cho Hàng Lập có chút kinh ngạc Dưới sự vui mừng Hàng Lập lên tiếng cảnh cáo các tán tu kia Sau đó lập tức rời khỏi đồng phủ Mang theo khúc hồn âm thầm ly khai khỏi hải biên đảo Hiện tại Hàng muốn phản hồi tiểu hoàng đảo Nhìn xem đồng phủ có hay không vẫn còn tồn tại Tin tưởng rằng trải qua 4 năm trời thời gian này Các gia họa kia, cho dù có kiên nhẫn, cũng không có khả năng có kết đan thì tu sĩ quan sát tiểu hoàng đảo. Nếu không có việc gì, hắn muốn mang theo kỳ trùng trong động phủ mà rời đi. Sau đó cao chạy xa bay, hoàn toàn rời khỏi Tây Nam hải vực. Lấy làm kết đảo to lớn như thế này, cùng với tu vi kết đan sơ kỳ của khúc hồn, như thế nào không có chỗ cho hàng lập dung thân chứ. Hơn nữa bởi vì lên căn của khúc hồn rõ ràng là thuộc tính nào nên không thể sử dụng lục hoàng kiếm. Nhưng pháp bảo hỗn nguyên bát kia của cổ trưởng lão là có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho dù không thể hoàn toàn liền hóa pháp bảo này, có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó, nhưng cuối cùng cũng có pháp bảo có thể cùng với tu sĩ kết đa kỳ khác, miễn cưỡng chiến một trận. Càng hướng chi, hắn còn có phù bảo tiểu kiếm màu vàng kia, các phù bảo đều giao lại cho khúc hồn, chỉ để lại phù bảo tiểu đao. Lấy tù vi kết đa kỳ của khúc hồn, khu động phù bảo cũng không cần thời gian nhiều để điều động lên lực. Khoảnh khắc có thể khu động tấn công địch, có thể bù lại uy lực không đủ của pháp bảo. người như vậy, Hàng Lập liền toàn lực thúc giục thần Phong Chu, biến thành một đạo mạch quan nhằm phương hướng khôi tên đảo bay tới. Hơn một tháng sau, thân ảnh của Hàng Lập cùng khúc hồn đã xuất hiện trên bầu trời của tiểu hoàng đảo. Hàng Lập trước tiên dùng thân thức tìm tòi bốn phía xung quanh tiểu hoàng đảo một lần. thật không hề có thân ảnh của các tu sĩ, lúc này mới an tâm cùng khúc hồn thúc giục pháp khí, theo hướng đồng phục của mình mà bay tới. Còn ở xa hai ngọn núi kia, nhưng thần thức của hàng lập trước tiên từng bước đem hai ngọn núi kia đảo qua một lần. Hàng lập ngự khí đứng trên không trung hoàn toàn bất ngờ. Chẳng những hai tòa đồng phục thật giả kia bình yên một sự như thế, nhưng ngay cả ba tòa trận pháp bên ngoài cũng không hề có chút hình dáng tổn hao gì. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của hàng lập. Chẳng qua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 Trường pháp này so với 4 năm trước của Hàng Lập Khi Hàng Lập rời đi Không có dấu hiệu thay đổi chút nào Hàng Lập xem xét một lượt Không hề chần trừ tiến vào bên trong đồng phụ Đồng phụ giả hắn tự nhiên sẽ không quan tâm Là vẫn trực tiếp tiến vào bên trong đồng phụ thật kia Sau đó nhanh chóng đi tới mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng Ngay khi tiến vào bên trong mật thất Hàng Lập khẽ nhếch miệng, lắp bóc kinh hãi Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên cực kỳ Trường 387, về Kim Trùng Vì sợ chúng đào thoát từ những đồng khẩu kia, Hàng Lập lại bố trí bên trong thạch thất một cái tiểu cấm chế, khiến cho chúng không thể nào đào tường mà ra. Theo suy nghĩ của Hàng Lập, cho dù chúng bài danh cao tới đâu, thì hôm nay cũng chỉ là ấu trùng phát triển được 5 năm mà thôi, bởi cái cấm chế bình thường này cũng đủ vây khốn chúng. Nhìn bên trong mật thất, chẳng những cấm chế đã hoàn toàn biến mất, trên cửa đá lại có trăm ngàn lỗ hỏng. Đã bị phá hủy đến 7-8 phần Trong lòng có điểm sợ hãi Tâm điểm vừa đồng Hàng lập khiến cho khúc hồn đi nhanh tới tấm cửa đá Gần nhất đẩy ra Bên trong cũng trống trơn Cái gì cũng không hề có Hàng lập thở ra một hơi Tuy trong lòng đã có chút chuẩn bị Nhưng vẫn buộc bực cực kỳ Hắn nhìn khắp mật thấp một lần liền đem ánh mắt dần lại trên cánh cửa đá Sau đó không nói một lời Đi đến trước tấm cửa đá đã bị hủy hoài Hình dáng thạch muôn bị hủy hoại này vô cùng kỳ lạ, trên mặt đều là những lỗ nhỏ giống nhau, khiến cho hàng lập khó hiểu, chính là bên trong những lỗ nhỏ này không hề có bóng loáng, ngược lại khô nhám cực kỳ, thật sự không giống do loại pháp khí nào đó tạo thành. Hàng lập nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng lên, đem hai mắt chậm rãi nhắm lại, dùng thần thức đem khắp nơi còn lại trong bậc thất quét tới, bên trong đồng dạng cũng trống không, không còn một vật. Thậm chí bên trong mật thất đưa dưỡng hai loại kỳ trùng bài danh trong bách bạn cũng biết mất, khiến cho hàng lập đau lòng không thôi. Bỗng nhiên, thần sắc vừa động, mở hai mắt ra, trong mắt hàng quan chợt lóe liền rời khỏi mật thất này đi đến một gian mật thất khác. Mật thất cũng trống không, nhưng sau khi hàng lập tiến vào, nghi hoặc xoay người đi đến nhập một vật bên trên tảng đá, đem vật đó nắm kỹ trong bàn tay, sau đó nhìn kỹ chúng một khối sắt của kỳ trùng đã lộn vỏ lớn cỡ bàn tay gần quàng lóe sáng trông giống như làm từ bạc xinh đẹp cực kỳ hàng lập dùng một ngón tay tiếp xúc một chút với trùng xác cảm thấy nó bóng loáng vô cùng hơn nữa lại phi thường cứng rắn cúi đầu suy tư chốc lát khẳng định vật này tuyệt không phải là loại kỳ trùng mà mình nuôi dưỡng kể từ đó sắc mặt hàng lập trình trọng hơn hơi nhèo hai mắt lại hàng lấy mật thất này làm trung tâm Thần thức bắt đầu bao phủ từng tấc đất để tìm kiếm, hắn tuyệt đối không tin, không tìm thấy một chút manh mối nào. Một lát sau, Hàng Lập có phát hiện ngoài ý muốn bên trong Dược viên, dưới tạng cây ung tầng đó lại nhắc một ngân cầu sáng chói mắt, nó cũng không phải là nguyên vật bên trong đồng phủ này. Hàng Lập liền gọi khúc hồn, thần sắc âm trầm đi ra, đi thẳng đến Dược viên. Thể tích của ngân cầu cũng không quá lớn, chỉ cỡ như cái đầu của một tiểu hài tử mà thôi. Nhưng là đó lại lẽ ra ngân quang thật yêu dị, thật sự rất rõ ràng. Hàng lập đứng ở lối vào dược viên, nhìn vào viên cầu này ngân thần không lên tiếng. Hắn có cảm giác đã nghe nói tới viên ngân cầu này ở đâu rồi, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra. Chẳng qua vật này cùng với cái ngân trùng sát kia có liên hệ gì với nhau? Trùng sát sao? Linh quan trong đầu hàng lập chợt lóe từ hồ đã nhớ tới điều gì? Hắn vội vàng lấy tay, sờ vào bên túi trữ vật. Một khối ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện trong tay, đúng là ngọc giản nghi lại dẫn tâm đắc dục trùng của tu sĩ người linh tông. Thần thức tiến vào, Hàn Lập liền tập trung xem nội dung ở vị trí 12 trên trung bản. Phệ kim trùng, quần tụ hưng trùng, bài danh thứ 12 là một kỳ trùng thích ăn uống. Sau khi thôn về thiên địa linh khí, trở nên hung lệ vô cùng, nước lửa không xâm nhập, quần tụ lại tạo nên hình cầu, định cư bên dưới tàn cây, ngọc bọc có thể khống nó nhìn là khắc tin. Hằng lập xem những giới thiệu này mấy lần, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, không khỏi nhìn về phía ngân cầu kia. Tuy chưa từng bồi dưỡng loài kỳ trùng này, nhưng nếu như đổi loài kim bối đào lan thành loài kỳ trùng phía trước, thì hắn và phần vừa ý. Chẳng qua dựa theo những lời trong ngọc giảm này, thì phải kim trùng này ngoài trừ ngọc thạch cùng với ngộ ra, cơ hồ không có vật gì không ăn, bắt giữ nó rất không dễ dàng. Nhưng may mắn hắn còn hai đầu huyết ngọc tri chung, tuy bản danh thấp hơn về kim trùng nhưng lại có khả năng khắc chế đối phương. Bởi vì theo mặt sau ngọc giản miêu tả, ngân sắc về kim trùng đã không phải là ấu trùng nữa rồi, đã lên tới một bậc thượng gia yêu thú như là bạch tri Thù có thể sánh ngang với những vẻ kim trùng này. Chẳng qua lúc này hắn vẫn thử một chút với những trùng tự này, xem có hay không như những lời ngọc giản miêu tả lời hại như vậy. nghĩ vậy. Hàng Lập đứng ở sau khúc hồn, lập tức đi nhanh về phía trước. Thần hình khúc hồn tách ra phía qua, nhất thời từ trong năm ngón tay của Quả nắm hé ra một tảng lớn huyết mang đánh tới. Quả xác liền bao lấy viên ngân cầu kia, bặc kia tự hồ như giống là vật chết, không hề có động tĩnh. Thấy một màn này, Hàng Lập sợ cái mũi của chính mình có chút thất vọng. Tu sĩ ngự Linh Công thổi phồng lời hạ như vậy thì như thế nào lại không có phản ứng. Giảo dừng một chút, Hàng lập lệnh cho khúc hồn hành động khác Chỉ thấy khúc hồn nhìn ngân cầu kia Trong mắt hùng quang chợt lóe Một đào phát quyết màu xanh biếc Đánh lên phía trên huyết quang Đang bao phủ bên ngoài ngân cầu Nhất thời huyết quang bận nhiên Từ hồng chuyển sang tử Đào mắt liền hung hung thiêu đốt Hóa thành ma hỏa cực kỳ lợi hại Bị yêu dị ma hỏa thiêu đốt như vậy Ngân cầu rốt cuộc cũng có biến hóa Ban đầu giống như đất cát bình thường tạo thành Trong phút chất liền phân biệt thành nhiều điểm ngân quang, phát ra ông ông tiếng ba. Hàng Lập ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy những ngân quang này đều là những trùng tự lớn cỡ một hạt đầu. Từ mắt thường có thể thấy được cả hàng răng, vẻ ngoài so với những giáp trùng bình thường không có gì khác, thật sự không nhìn ra chỗ đặc thù nào. Hàng Lập nghi hoặc, có thể đây không phải là về kiên trùng gì gì đó, hẳn là hắn đã nhận sai lầm rồi. Nhưng quan sát trong chốc lát, Hàng Lập liền cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì bên trong ma hỏa của khúc hồn Những giáp trùng này không hề có dấu hiệu Bị thiêu đốt thành tro bụi Ngược lại còn có bộ dáng vui mừng cực kỳ Mà điều càng không hề hiểu nổi chính là Chúng đã lấy một tốc độ cực nhanh Cắn nút ma hỏa Đã mắc một cái tự nhiệm đã biến mất một phần nhỏ Thấy một màn như vậy Hàng Lập khôi phục lại bộ dáng hoan hỷ đến phát cuồng Hàng Lập lập tức lấy áo da bên hông mở ra Hai đà bạch quang từ trong áo da bay ra Nhẹ nhàng đắp xuống mặt đất đúng là hai huyết ngọc tri thù kia. Hạng Lộc cũng không có chần chừ, lập tức hạ lệnh bắt sống. Nhất thời ngay trong lúc chòi hạ nhiễm cuối cùng bị vẻ kim trùng ăn mất, lưỡng đào chất lỏng màu trắng từ trong miệng hai con tri chu phun ra, trong không trung liền biến thành hai màng nhện đường kính hơn một trường, mang tất cả gần giáp trùng bao phủ bên trong. Màng nhện này cũng lớn hơn màng nhện bình thường, mắt lưới bên trong lại nhỏ vô cùng, đem tất cả ngân giáp trùng bao lại bên trong. Không hề có khai hở nào đào thoát ra ngoài Từ hồ như phê kim trùng cảm giác được nguy hiểm Chúng nó lập tức biến hình thành những mũi tên màu bạc Giống như đồ thị bắn nhanh đóng lấy mạng nhện Phốc phốc hai tiếng Ngay khi hai mạng nhện màu trắng đem những mũi tên màu bạc kia bao phủ chặt chẽ bên trong Tạo thành một cái võng đoàn Phê kim trùng bên trong từ hồ như đã phát cuồng Sau khi phát ra âm thanh chói tai liền bắt đầu cắn vào lưới nhện Có ý muốn phá mạng nhện mà thoát ra ngoài Nhưng hai đầu bạch tri châu kia căn bản không hề cho chúng nó một cơ hội nào, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm, từng ngụm bạch dịch, một lát sau đem chúng nó bao phủ thành một cái kén thật lớn. Nhưng mà hàng Lộc cũng biết, những cái mạng nhện này chỉ sợ sẽ không vây khốn được về kiên trùng được bao lâu, liền vội vàng từ bên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái kén mềm dũng kia cho vào bên trong ngọc hạt, sau đó lập tức đóng hộp ngọc cất vào túi trữ vật, lại nói tiếp Những yêu thú đặc biệt phải sử dụng những dụng cụ chuyên môn mới được. Nếu không những linh thú bình thường sẽ không thể hô hấp trong túi trữ vật mà chết mất. Nhưng kỳ trùng trên bách bản lại không giống như vậy. Sách bệnh lực của chúng đó cường hãn vô cùng. Không cần hô hấp cũng có thể ở trong túi trữ vật bình yên vô sự. Nếu không túi sĩ ngự linh tông trước kia cũng sẽ không đem nhiều ấu trùng như vậy, chỉ bỏ trong một cái chiếc lọ nhỏ rồi mang theo bên người. Đương nhiên. Nếu là muốn dùng thú để đánh địch thì phải sử dụng túi đựng linh thú chuyên dùng, chẳng dựng có thể có phương tiện triệu hồi linh thú, hơn nữa cũng là phương tiện huấn luyện của bọn chúng. Điều quan trọng nhất là túi linh thú có thể đem những linh thú có thể tích quá lớn thu nhỏ lại bên trong, túi trữ vật cũng không có cách nào mang những vật còn sống thu nhỏ lại để cất chứa. Cho nên cho dù là kỳ trùng, cũng chỉ có thể dùng túi linh thú chuyên môn thôi, hàng lập thu lại ngọc hạt, sợ rằng chính mình còn bỏ quên điều gì. Bên trong đồng phủ cùng với vùng phù cận sử dụng thần thức tiền tòi qua một lần. Kết quả, ngoài trừ trên mấy lỗ thủng chi chích ở trên mặt đất ra thì cũng chẳng phát hiện ra được điều gì. Những cái lỗ nhỏ này do về kim trùng theo bên dưới mặt đất tiến vào bên trong đồng phủ lưu lại dấu vết như vậy. Sau đó, Hàng Lộc không dám ở lại lâu trong đồng phủ, lập tức mang đi ba bộ trận pháp đầy đủ thu lại rồi ngự khí rời khỏi. Chương 388 Khúc Hồn Ma Uy Hàng Lập cùng khúc hồn từ trong hòn đảo nhỏ, ngự khí bay ra ngoài. Nhưng ngay khi rời khỏi tự đảo, sắc mặt Hàng Lập bỗng nhiên trầm xuống, đem thần Phong Chu ngừng lại. Không cần che giấu, xuất hiện đi. Hàng Lập nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo các sắc quan hoa xuất hiện, bảy tám tu sĩ trúc cơ kỳ lộ ra thân hình cách đó không xa. Hàng Lập người cùng khúc tu sĩ vì hàng trần đang mà sát hại bao sư đệ môn hạ của đạo chủ vị tinh đảo này sự tình đã bại lộ hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ phật mệnh bọn đạo chủ đến chế trụ ngươi giao cho chim thai đạo chủ trừng phạt người tốt nhất mau mà mau thúc thủ chịu trói đi một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vừa hiện thân lên liền lặng lẽ lớn tiếng nói với hàng lập hàng lập và khúc hồn vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên thu luyện tu vi của chính mình những người này phán đoán sai lệch tu vi của hai người Nên mới có vẻ hoàn tráng như vậy Tuy bọn họ cũng có chút giận mình Hàng Lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước Khiến cho Mai Phục thất bại Nhưng lấy thân thủ cùng tu vi của bọn họ Đối phó với một liền khí kỳ Cùng một chút cơ kỳ kia Vẫn là sự tình đơn giản rồi Bởi vậy bọn họ vẫn không để trong lòng Rõ ràng là muốn làm cứng đây Hàng Lập bất động thanh sắc Nhìn mấy người bọn họ mới thản nhiên nói Các người là tu sĩ của khôi tên đạo sao Nói ta sát hại tu sĩ kia có chứng cứ gì không? nghe xong lời này lão giả đầu bạc trước tiên liền đường mình nhưng sau đó liền cười lạnh nói, thì sao? ngay cả miêu chuẩn lão của lục liên điện làm chứng người còn muốn không nhận hay sao? không cần phải thành minh một đạo chủ đã truyền lời xuống hai sư đệ các ngươi dạo trái gì thường ngay khi phát hiện phải lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau những lời này vừa nói ra sắc mặt hàng lập hơi đổi gương mặt mang theo một tầng hàng ý nói. Phế bỏ tu vi, một đạo chủ không định cho hai người chúng ta nói một câu sau. Các người lẩn trốn đã mấy năm, chứng cơ sớm đã kết luận rõ ràng, còn muốn nói cái gì? Mọi người, đồng thủ mau, mau bắt hai người này về lĩnh thưởng. Lão giả đầu bạc không kiên nhẫn trừng mắt quay về những người khác phân phó. Nhất thời các tu sĩ này không nói một lời, lập tức đồng thủ. Phần đông đều đồng loạt tế xuất các loại pháp khí, các loại hòa quang hung hăng bay về phía hàng lập. Mấy bắt hàng lập khẽ nhật một chút Như thế nào có ý tứ chế rụ Rồi khóa tu vi của chính mình đây Xem hung quan trong mắt bọn họ Rõ ràng là muốn đánh chết mình Tuy không biết bên trong có hay không Mưu mẹo nào khác Nhưng cũng khiến cho hàng lập không khỏi động sát tâm Khúc hồn giết bọn họ Không để cho một ai chạy thoát Âm thanh của hàng lập tuy không lớn Nhưng lành băng cực kỳ Khúc hồn đang đứng ở sau Không phát ra âm thanh tiến lên từng bước Trên người thoát ra huyết quang kinh người khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng sáng trái mắt. Khởi hét lên một tiếng, hoàng quang dưới chân khúc hồn chợt lóe cả người đón nhận đá pháp khí kia. Sau vài giây, hào quang của các pháp khí biến mất, nhưng bên trong huyết sắc đại thình, các pháp khí bận nhiên bị bao phủ bên trong một cái lồng bằng máu liền dừng lại. thân hình của khúc hồn xuất hiện ở trung tâm của huyết quang, mặt không chút thay đổi kết pháp ấn, bở miệng nói một chữ cấm. Nhất thời tất cả pháp khí tự nhiên bị cái gì thôi đồng, tất cả đều ngoan ngoãn bám đến bên người của khúc hồn, ống tay áo vùng lên, lập tức tất cả pháp khí liền biến mất. Sau đó khúc hồn mới chuyển ánh mắt đến đám chấp pháp tu sĩ kia. bọn họ sớm đã bị một màn này khiến cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm lên. Kết đan kỳ, hẳn là tu sĩ kết đan kỳ. Không biết là đứt cuộc ai đã phát hiện chân chính tu vi của khúc hồn, sắc mặt cả đám người liền biến thành màu xám như tro. Các tu sĩ còn lại nghe như vậy cũng đồng dạng kinh hoàng cực kỳ, lập tức có hai tu sĩ thông minh, lập tức quay đầu gờ khí chạy như đi và lão giả tóc bạc cầm đầu kia đầu còn ngào khí khi nại nữa, chỉ còn thần tình không thể tin nổi kia. khúc hồn một khi đã nhận được sự phân phó của hàng lập, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được? Hai mắt bỗng nhiên hóa hồng như máu, không hề có chút cảm tình, đứt mắt nhìn hai người bỏ chạy kia, không nói một lời, nhấc hai tay lên. Hai đạo huyết trụ màu đỏ từ trong lòng bàn tay, cuồng phong bắn ra ngoài, nhanh vô cùng. Chợt lóe lên, liền tiến đến ngay sau lưng hai tu sĩ đã bỏ chạy hơn 10 trường kia. hai gã tu sĩ này, một người mang một hồi giáp màu vàng lập lè tinh quang. Một người còn lại quân lấy một sợi dây xích màu xanh. Vừa nhìn biết đó không phải là vật phàm, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với cuộc sáng, liền lập tức cả pháp khí lẫn người bị huyết quang đánh thành bụi phấn. Thấy tình hình như vậy, các tu sĩ muốn bỏ chạy khác, Lập tức cả mặt không còn chút máu Lão già đầu bạc kia Lại sợ hãi cực kỳ Vội vàng cao giọng hô lên Tiền bối, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm Khúc hồn các bạn không hề nghe đối phương nói Những lời như vậy Đầu vai rung lên Huyết quang liền thoát ly li khỏi thân thể Hướng tới bầu trời bay lên Nhất thời, chúng tu sĩ liền nhìn thấy Một đám huyết vân không nhỏ Tiếp theo khúc hồn lại dương tay lên Một đào pháp quyết màu tiếng phát ra Phúc một phát Huyết vần kia trong khoảnh khắc liền biến thành những ngọn lửa tiếng tỏa ra kín cả bầu trời, ủng hồn kéo tới những chất pháp tu sĩ bên dưới đánh xuống. Lão giả đầu bạc cùng với những tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Tất cả đều không cam lòng, đều tế xuất ra các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ. Nhưng như ánh mắt lạnh như băng của khúc hồn, bọn họ chỉ chống đỡ được trong chốc lát. Cuối cùng cả người và pháp khí hóa thành cho bụi. Tiếp theo, thân hình khúc hồn chợt lấy lên đem mấy túi trữ vật rơi xuống của bọn họ đều thu lấy trong tay. Hạng lập cũng đã sớm tiến tới trước hai túi trữ vật của hai tu sĩ bị huyết quang xử lý kia, xa xa nhặt lấy, sau đó ngự khí đi tới bên người khúc hồn. Đi thôi, nếu có tu sĩ kết đăng kỳ tới đây sẽ phiền toái lớn. Hạng lập sau khi nhìn bốn phía thì thào từ nói, như là cùng khúc hồn nói chuyện, là như là tự mình làm bầm. Khúc hồn không lên tiếng, thân hình chợt lóe liền đi về trên thần phong chu. Hàng lập lập tức thúc dược pháp khí Hóa thành một đạo bạch quang Hướng tới phía xa mà đi Sau một khắc Một lan một đỏ lượng đạo ánh sáng Kéo dài từ khôi tinh đạo phi tới Đã mắt liền tới địa phương khúc hồn Đánh chết các chất pháp tu sĩ kia Hoàng hòa trái mắt sau khi thu niệm Hiện ra thân hình một lão giả Mang vẻ mặt đầy gian trá Cùng một vị trung niên Cả người đầy mùi bằng xuất hiện giữa không trung Chính là nơi này nên khí nơi đây vừa mới hết giao động Xem ra Hư thủ vừa rời khỏi không lâu, Trung niên nhân âm trầm nói: Lần này trong nhóm chớp pháp đệ tử vừa rồi có một người chính là đệ tử của hắn. Ngay khi người này vừa mới chết, bên trong nguyên thần bài được Trung niên nhân thi triển bí thuật liền xuất hiện dị biến. Trung niên nhân này lập tức biết đệ tử của mình đã gặp bất trắc. Lúc này mới cùng một vị bạn tốt từ trong đồng phụ phi đồn tới, cũng không nghĩ tới là đã buồn một bước. Viên đạo trưởng ta dùng phù vân tầm tung thuật xem xét một chút. Là phương hướng của hung thủ rời đi, nếu có thể truy đuổi theo còn có ba thành cơ hội để ngăn cản đối phương. Lão già chỉ chỉ phương hướng hắn lập bỏ chạy kia ung dung nói, "Được, hai người chúng ta đuổi theo, nhất định phải bắt được hung thủ." Bùi Khí trên người trung niên nhân bàn trước, lộ ra một vẻ mặt giữ tợn nói, "Nhưng căn cứ thần linh khí ba chạm nơi đây, đối phương khẳng định là kết đan kỳ tu sĩ, tuy ra tay chỉ là một người, nhưng ai biết còn có tu sĩ nào khác hay không?" Viên đạo hữu sao lại vì một gã đệ tử bình thường mà đi xung đột với tu sĩ đồng cấp chứ? Lão giả bỗng nhiên chuyển lời, trọng tâm muốn khuyên nhũ trung niên nhân. Ngày xong nhận lời này, trung niên nhân liền rùng mình, nhưng lại lộ ra vẻ mặt không đành nói. Chẳng lẽ đệ tử ta chết như vậy, nếu như việc này truyền ra ngoài, viên mộ không khỏi bị mang thanh danh nhát gan sao? Đời đây, ngoài trừ cái nào đó bên ngoài, còn có người khác nữa. Hùng thủ kia một khi đã là kết đăng kỳ tu sĩ, nhưng lại dám ở phù cận khôi tinh đảo này, tùy ý ra tay giết người, khẳng định không phải là người của Tây Nam Hải, tự nhiên sẽ không mang việc này nói loạn lên. Cho nên Ngọc nghĩ lại cũng sẽ là người không có mục đích gì. Như vậy chúng ta chỉ cần làm bộ dáng đuổi theo không kịp, việc này tự nhiên sẽ không còn gì. Nếu không vì một gã đệ tử bình thường nào mà tạo nên xung đột với một tu sĩ đồng cấp, không biết danh tính kia tranh đấu, thật sự là không đáng để bảo hiểm đâu. Lão già hắc hắc cười cười, tỏ vẻ không cho là đúng. Nghe xong những lời này, vẻ mặt giận dự của viên đạo chủ dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt có chút đam chiêu. Trầm ngâm một lát, sắc mặt hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hướng về phía lão già chắc tay nói. Đà tà tề đà hữu nhắc nhở, biết bộ cảm kích vô cùng, chờ sau khi ta trở về sẽ đối đại tử tế với tộc nhân của vị đệ tử này là được rồi. Như vậy mới đúng, chúng ta là người theo đuổi theo đạo trường sinh, thân thể ngàn vàng. Như thế nào là dễ dàng bảo hiểm như vậy chứ? Nhưng cho dù có muốn bảo hiểm cũng phải chắc chắn mới được. Lão già ở một bên khua khua tay. Chẳng qua, những chất pháp tu sĩ này đều ở vùng phụ cần tiểu hoàng đạo giám thị đồng phủ. Như thế nào lại khiến cho tu sĩ kết đan kỳ phải đàn khai sắp giới đây? Chẳng lẽ lại quan hệ tới hai giả bị lục liên điện truy nạ hay sao? Trùng nhân nhân sau đó lại có chút khó hiểu trầm tư suy nghĩ. Tính toán làm gì? Biện này chẳng quan hệ gì với chúng ta Một đạo chủ cùng với lục liên điền liên thủ Mới có thể đủ sức truy đuổi hai người kia Hai người chúng ta cũng chỉ là phó đạo chủ mà thôi Lo lắng như vậy để làm gì Lão giả hừ lành một tiếng trong miệng gây gắt nói Ngày xong lời này, trung nghiên nhân liền miệng cười Tiếp theo, bị biên đạo chủ cùng với lão giả ở lại không trung Tán gậu trong chốc lát mới theo đường cũ quay về